326 Hi sinh. Tự phủ nhận chính mình là phủ nhận cái thuộc về bạn. Nếu tôi sẵn sàng tự quên mình, tôi hiểu cái phần thiêng liêng của tôi và tôi sẵn sàng cho sự vĩnh cửu. Cái linh hồn thiêng liêng bên trong tôi sẽ phải phủ nhận thế giới vật chất. Có một quy luật cho mọi cá thể và cho tất cả mọi con người. Nó nói Để cải thiện đời bạn, bạn nên sẵn sàng hy sinh nó. Immanuel Kant từng nói, sự hiểu biết rằng tôi có thể làm điều đó bởi vì tôi phải làm nó, mở ra nhiều món quà và phúc lành thiêng liêng cho một người.